Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Để 3079 chương phong linh ngọc cùng dưỡng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Bên tai chuyện đến một tiếng thét kinh hãi tuyết linh khuôn mặt đã có. Chút mơ hồ. Tuy nhiên giờ phút này cũng là mặt mày sợ hãi lẫn vui. Mừng con mắt con ngươi đều không nháy mắt nhìn chăm chú phía trước. Bảo vật. Thiếu chủ. Này chẳng lẽ là trong truyền thuyết Phong Linh Ngọc sao? Tuyết Linh mở miệng lần nữa trong thanh âm rung động cùng hoan hỷ là. Rõ ràng. Không sai. Lâm Hiên điểm điểm đầu, nàng này ngã không hổ là thượng. Cổ thời kỳ đại năng tu tiên giả kiến thức không tầm thường, nhất nhãn. liền nhận ra này trong truyền thuyết bảo vật. Phong Linh Ngọc thật sự là thái quá gian. Tuyết Linh đắt là vui. Mừng lộ rõ trên nét mặt chính như Lâm Hiên suy đoán nàng này ngoài. Miệng mặc dù như vậy thuyết nhưng sâu trong nội tâm còn là tràn ngập. Không bỏ tu tiên tu tiên bổn chính là vì thu hoạt vĩnh Hằng Thọ Nguyên nếu có có thể ai lại nguyện ý hồn phi phách tán rơi dụng ni. Mới vừa rồi nàng này là không có lựa chọn nào khác dù sao trong cơ. Thể chân nguyên đắc sở dư thừa không nhiều lắm Không có thân thể lại Vô phương tính tỏa Cho nên không quản nàng tái không bỏ Hồn phi Phách tán đã là duy nhất kết cục Tuy nhiên nàng này nằm mơ cũng chưa Từng tưởng thiếu chủ cư nhiên có được phong linh ngọc như vậy trong Chuyện thuyết bảo vận Chẳng lẽ thật sự là trời cao thích chính mình Mệnh không nên tuyệt sao Phải biết rằng, Phong Linh Ngọc, nghe tên. Mặc dù không có cỡ nào thần kỳ, Tuy nhiên này nếu không phải Linh giới, Hẳn là có đồ. Ma giới cùng âm ti giới tự nhiên cũng sẽ không có vật. Ấy, truyền thuyết, này chủng thần kỳ Ngọc Thạch là từ chân tiên giới. Lưu truyền tới nay, Mặc dù không biết rằng này chủng đồn đãi thật hay giả, Nhưng Phong, Linh Ngọc giá trị đại, Lại cũng không phải lung tung thổi phòng A. Hắn mặc dù không phải luyện chế pháp bảo tài liệu. Nhưng tại phòng. Ngừa bảo vật linh khí trôi qua thượng Lại có sán khó có thể tin nổi. Công hiệu. Vạn niên huyền ngọc tại phương diện này. Cũng thật xa không có cách. Nào cùng cách đó so sánh với. Chuyện thuyết tại chân tiên giới phong. Linh ngọc sở chế luyện khí vật. Đều là dùng đến bảo tồn chân quý nhất. Tiên gia linh thảo. Mà trừ cái đó ra phong linh ngọc còn có mặt khác một loại sử dụng. Hắn. Có khả năng dùng cho phong ấm một chút cực kỳ cường đại tồn tại hồn. Phách. Mà trong rằm sở chỉ cường đại. Đây chính là không chứa nhất điểm. Hơi nước. ít nhất đều phải độ kiếp hậu kỳ hoặc là chân linh nhất giáo. Thậm chí có truyền thuyết. Tối cao cấp phong Linh Ngọc, liền ngay. Cả chân tiên ba hồn bảy vía, cũng có thể phong ấm tại trong đó. Đương nhiên, đồn đãi có hay không có ca, hơn u y e cơ, hơ đại chỗ, lâm hiên cũng. Không hiểu được, nhưng trước mắt phong Linh Ngọc phong ấm quá chân. Linh chu tức hồn phách, điểm này cũng là chính mình tận mắt thấy, tự. nhiên không có mảy may làm bộ chỗ tự. Mà hồn phách chốt lát bị phong ấm trong đó, cố nhiên sẽ bị hoàn toàn. Cấm cố giam cầm nhưng sở chứa đựng hồn lực chân nguyên cũng sẽ không tái trôi qua nhất định nửa điểm. Thay lời khác thuyết chỉ cần dùng này bảo đem tuyết linh phong ấm, nàng này liền sẽ không có. Nữa, hồn phi phách tán nguy hiểm. Mặc dù còn là vô phương tính tỏa khôi phục, nhưng ít ra mạng nhỏ nhi. Là tạm thời giữ được. Cho tới tiếp xuống nên như thế nào làm. Lâm Hiên trong lòng cũng đã có. Nhiện ngấm. Tuyết Linh chỉ còn lại có nhất lũ tàn phách vô phương. Thông qua tính tỏa đến khôi phục hao tổn chân nguyên tuy nhiên tu. Tiên giới kỳ chân gì bảo vô số dưới tình huống này cũng cũng không. Phải mảy may xử lý pháp cũng không. Tỉ như thuyết dưỡng hồn một. Nếu có thể lại được cái này gì bảo, dựa vào hán tầm bổ thần hồn hiệu quả, tuyết linh sở tổn thất chân nguyên. Hồn lực, như trước có thể năng lực từ từ khôi phục. Chỉ bất quá dưỡng hồn một quý hiếm mặc dù không kịp trước mắt phong. Linh ngọc, nhưng cũng là tu tiên giới đại danh đỉnh đỉnh tam đại thần. Một một trong. Mặc dù chính mình là độ kiếp cấp bật tu tiên giả tưởng muốn thu thập. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Không quá không quan hệ, chỉ cần lưu. Tâm Tổng sẽ nghĩ tới chủ ý. Niệm cho đến này, Lâm Hiên không hề. Nữa, trần chờ tay áo bào phất một cái, nhất đảo Thanh Hà hiện lên xuất ra. Đem tuyết linh một quyển, không sai nhập vào phía trước ngọc bình bên. Trong, theo sau tái bấm ngón tay vi đàn, đem nắp bình đỉnh đầu hảo. Nhất đảo đảo pháp quyết kích bắn suốt đầu ngón tay, hóa thành từng bước từng bước ngân sắc phù văn. Những này phù văn huyền diệu dĩ, cực mặt ngoài linh quan lóe ra không thôi theo sau sắp hàng tổ hợp. Hóa thành nhất tinh mỹ dị thường đồ án đồng giảng chợt lóe lướt qua, không sai nhập vào ngọc bình bên trong. Theo sau lâm hiên thâm hít sâu, đôi mắt trong ngân mang nổi lên. Hướng về đỉnh đầu Ngọc Bình ngắm nhìn đi. Một lát sau, Lâm Hiên quay đầu lại trên mặt lộ ra vừa lòng sắc thông. Qua thiên phượng thần mục tuyết linh tại phong linh ngọc trung tình. Chẳng hắn đã trải qua nhìn rõ ràng quả nhiên như chính mình đoán. Trước con này bảo che trở, nàng này đã không có hồn phi phách tán nguy. Hiểm! Theo sau Lâm Hiên tay áo bào phất một cái, nhất đảo thanh hà. Quyển quá, đem phong linh ngọc biến thành ngọc bình thu vào bên hông. Tu du đại trung. Lần này tầm bảo thu hoạch đại, xa vượt xa quá sự. Tính rất nhiều tuyết linh không có ngã xuống càng làm cho lâm hiên. Vui mừng dĩ cực, nơi đây sự việc tự nhiên không cần phải. Tiếp tục. Trì hoán đi xuống, hắn đã chuẩn bị ly khai nơi này. Thân hình chợt lõi. Lâm Hiên toàn thân linh mang hiện lên, hóa thành. Nhất đảo kinh hồng, giống như cung điện ngoại bay đi. Rất nhanh đi ra. Xuất khẩu, chợt lói không sai nhập, mắt thấy cảnh vật nhất trần mơ hồ. Nhưng rất nhanh rồi lại từ từ rõ ràng đứng lên. Lâm Hiên quay đầu. Bắt đầu đánh giá cảnh vật trước mắt. Không ngoài sở liệu chính mình. Quả nhiên rồi trở lại đỉnh núi thượng tại dưới chân không xa địa. Phương có một cái đầm tiểu hồ ti ti linh khí từ mặt hồ tỏ khắp suốt. Ra, linh nhắn chi hồ. Này tại tu tiên giới cũng là cực khó được bảo vật. Lâm Hiên mới vừa rồi không có để ý tới là vì bề bộn tầm bảo hôm nay. Đã có không sánh công phu tự nhiên sẽ không bỏ qua. Coi như chính mình không cần phải cũng có thể dĩ ban cho môn nhân để tử hoặc là bắt được đấu giá hội thượng dùng cho trao đổi. Lâm Hiên Nhìn nhất nhãn dưới chân tiểu hổ bên trong phóng xuất ra tới linh. Khí xác thật nồng nặng đến cực chỗ. Quả nhiên là hảo bảo vật. Theo sau hắn không hề. Nữa trần chờ hay... Tay dơ lên, nhất đảo đảo pháp quyết từ đầu ngón tay kích bắn đi ra. Ngoài, chợt lói lướt qua không sai nhập tiểu hồ. Theo sau cổ cổ cổ. Thanh âm truyền vào cách lỗ tay, vốn là gió êm sóng lặng mặt hồ phẳng. Phất bị đầu hạ cục đá, một vòng vòng tròn sóng gần dập sờn xuất ra. Mà còn không có kết thúc, lâm hiên hai tay như trước đang không ngừng. Huy vũ trong miệng cũng có phong cách cổ xưa khó hiểu chú ngữ thanh. Âm chuyển ra. Mặt hổ linh quang bắn ra bốn phía ti ti linh khí tụ. Tập nhất mỗi cái người ngón cái lớn nhỏ quang điểm xuất hiện ở. Trong tầm mắt. Theo sau những. Này quang điểm hướng tới chính giữa. Nhất tù cư nhiên huyến hóa ra một cây lại một cây trận kỳ. Ước chừng. Có hơn 10 mặt nhiều đủ mọi màu sắc, mặt ngoài còn có vô số hạt gạo. Lớn nhỏ phù văn phun bó, lạc, lâm hiên nhất chỉ hướng trước điểm xuất. Những này linh khí, huyễn hóa ra trận kỳ lập tức giống như mặt hồ nhất lạc đi, rất nhanh. liền không sai nhập không thấy tung tích khẩu tuy nhiên vèn vẹn đã qua. Vậy tức lại có một đảo tay trẻ con thô cột sáng từ mặt hồ nổi lên. Thứ ra, cột sáng mặt ngoài còn quấn quanh như thế xanh thắm hồ quang theo sau. Mặt hồ bốn phía lại có vài đảo đồng dạng lớn nhỏ cột sáng hiện lên. Suốt ra, những này cột sáng mặt ngoài phun ra suốt nhất đảo đảo kim. Sắc sởi tơ nhỏ lẫn nhau nối liền chung một chỗ theo sau nhất huyền. Diệu phong cách cổ xưa Trần Pháp xuất hiện ở trong tầm mắt. Lâm Hiên Trong miệng chú ngữ thanh âm càng phát ra hình khẩn cấp, hai tay càng. Là liên tục huy vũ, càng nhiều pháp quyết khi bắn xuất ra. Cứ như... Vậy, lại đã qua ước chừng nhất trung trà công phu oanh, một tiếng. Vang thật lớn chuyển đến, linh quang trói mắt, cái gì cũng thấy không. Rõ lắm, sau một lát, đương tầm mắt khôi phục, dưới chân linh nhãn chi. Hồ đã trải qua không thấy...